trang mau qua bên đó đừng để muội muội chờ lâu hả lãnh thiên minh đột nhiên cảm thấy làm đàn ông khó khăn quá mà sáng hôm sau hai cô nương cười nói vui vẻ sau đêm tân hồn không biết họ đang nói gì còn lãnh thiên minh thì vẻ mặt bất lực hai không hiểu những nhà có đến bảy tám bà vợ giúp cuộc sống như thế nào xem ra ta phải chăm chỉ rèn luyện thể lực mặc dù trong lòng than mệt nhưng bên ngoài lãnh thiên minh vẫn bày ra dáng vẻ nên có thường xuyên nửa đêm trước ở bên này nửa đêm sau qua bên kia đến mức hai người kia bắt đầu phải đuổi hắn đi cuộc sống quả nhiên không dễ dàng vài ngày sau tể tướng thể dùng đột nhiên tới thăm hỏi thất hoàng tử Tuần hôn chưa dứt lão đầu ta tới có làm phiền nhã hứng của ngài không lãnh thiên minh chắp tay đáp tể tướng nói gì vậy ta vui mừng không kịp nữa là Tẻ dùng cười cười, thở ra một hơi Hướng mắt ngoài cửa sổ Lãnh thiên Minh nói Tẻ tướng, có chuyện gì ư? Từ hôm đầu tiên ngài tới đây Ta đã nhận ra, ngài nhất định có chuyện gì đó Tẻ dùng đáp Ha ha ha Ngài nói đúng, ta đích thực là tới tham gia hôn lễ Một nửa khác là Nhận ủy thác của đại vương Có chuyện cần ngài làm Lãnh thiên Minh lo lắng hỏi Không biết là việc gì tể tướng cứ việc nói tề dùng nói từ khi bắc lương diệt hồ lang đến nay đại vương vẫn đang nuôi nấng lực lượng chờ đợi cơ hội thống nhất trung nguyên nhưng gần đây đại vương phát hiện nội tình quân sự bắc lương bị do gì ra ngoài đại vương hoài nghi triều đình có nội gián việc lớn như vậy đã tra rõ chưa tề dùng lại thở dài tương quan cơ mật một khi công khai điều tra khẳng định sẽ gây náo loạn triều đình Vậy nên đại vương muốn tìm một người không liên quan để điều tra. Một người không liên quan, không lẽ là ta? Đúng vậy, ngài ở Sơn Đông xa xôi, chưa từng hỏi đến chuyện đô thành, mặc dù nói là không liên quan, nhưng phải là người đại vương nhiệm nhất. Hiện giờ, đại vương đã không biết phải tin tưởng ai trong triều rồi. Xem ra, hơn một năm rời đi, nội bộ triều đình đã phát sinh những biến hóa không ngờ, khiến một kẻ sát phạt quyết đoán như lãnh lệp vương cũng phải bó tay Vậy không biết đã có đối tượng hay chỗ nào đáng ngờ chưa Tề dùng đáp Hiện giờ chưa thể chắc chắn phía mua tin tức chắc chắn là đại lương nhưng không thể khẳng định có phải hoàng đế hiên vũ hay không Còn cái tiết lộ tin ai là một người chức vị rất cao trong triều vậy nên mới phải điều tra mật Lãnh thân mình suy nghĩ một lúc rồi đáp Nhưng ta ở tận Sơn Đông làm sao giúp phụ vương điều tra Đại vương muốn ngài tới đại lương Tới đại lương Đúng Dùng thân phận thất hoàng tử và đại sứ Bắc Lương Quang Minh Chính Đại tiến vào đại lương Đồng thời âm thầm điều tra Xem có ra được kẻ tiết lộ tin tức hay không Người mua được tin tức Cho dù không phải hoàng đế hiền vũ Thì chắc chắn cũng là nhân vật hàng đầu Triều đình đại lương Tại sao lại là ta Lãnh thiên minh thắc mắc Để dùng do dự đôi lúc rồi đáp Ta đã nói qua Hiện giờ ngài là người đại vương tin tưởng nhất Ngài hiểu chứ Hơn nữa để ngài xuất xứ Cũng là ý nguyện của đại lương Bài thơ hồi trước ngài sáng tác Khiến cho chúng đến giờ vẫn không cam tâm Vậy nên chuyến này nhất định gian khó vô cùng Ngài có đồng ý chăng Lãnh thiên Minh nghĩ một lúc nói Ta đồng ý ta dùng mềm cười Được Sau đó lấy ra một bức thư đưa cho hắn Đây là thư tín của đại vương Nhờ ta chuyển đi nếu ngài đồng ý thì đưa cho ngài còn không sẽ vứt đi lãnh thiên minh kinh ngạc mở thư thiên minh hơn một năm qua ta vẫn âm thầm quan sát con con đã vượt qua cả tưởng tượng của ta có lúc ta thậm chí nghĩ liệu mình đã bỏ lỡ con nhưng dù sao đi nữa giờ con đã trưởng thành thì nên đi trên con đường của mình hiện nay sức khỏe ta không còn như trước triều đình nổi sóng lần xuất xứ này Một là mong con có thể tra ra được kẻ bán tin tức. Hai là hy vọng con nhân dịp tìm hiểu đối thủ lớn nhất của chúng ta, chuẩn bị cho tương lai. Trước khi tra rõ kẻ tiết lộ cơ mật triều đình, trừ tể tướng không được tin tưởng bất kỳ ai. Thiên minh, nhất định có một ngày con hiểu những gì ta làm đều vì Bắc Lương. Chuyến đi lần này nhất định phải bảo trọng, lãnh liệt vương. Hoàng cung Bắc Lương Nhị ca sức khỏe phụ vương gần đây ngày càng tệ nhưng đến giờ vẫn chưa công bố người kế vị phía tam ca có ngoại công giúp đỡ cứ thế này ai e là bất lợi cho chúng ta ngũ hoàng tử nói nhị hoàng tử nổi nóng đây là đại quân của vương thị bắc lương không phải quân đội của dụ lòng dám mượn chức vị thống soái đi khắp nơi lôi kéo quyền thần cho lão tam đúng là đang ghét tìm cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ gửi sớ cho phụ vương ngũ hoàng tử nói Nhị ca, huynh và Tam ca sau này chỉ có thể giữ một nếu thật sự không được, chúng ta hạ thủ trước chỉ cần trừ khử Tam ca sẽ không kẻ nào ngáng đường chúng ta nữa Nhị hoàng tử suy tư đáp Xem xét tình hình trước đã lần trước thích sát lão thất phụ vương suýt thì đuổi ta ra khỏi đô thành nếu không nắm chắc tuyệt đối không thể manh động lãnh thiên mình quyết định xuất xứ xong liền nhanh chóng chuẩn bị trước khi lên đường hắn giao quyền ảnh quân đội lại cho đa đoạt để đa đoạt cấp tốc hoàn thành kế hoạch thống nhất hải quân. Còn về việc lương thực, gieo trồng ở thành An Phủ, đương nhiên sẽ giao cho Tân Cửu. Đáng thương nhất là giáp tử thất. Lãnh thiên minh đưa cho hắn ta rất nhiều sơ đồ khó hiểu, bảo hắn ta cải tạo thuyền chiến, lại còn yêu cầu gắn thêm hòa pháo trên thuyền. Thậm chí, sau khi hoàn thành những thứ kia, thì nghiên cứu chế tạo thuyền sắt. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu giáp tử thất là Thật hoàng tử lại điên nữa rồi. Thuyền làm bằng sắt, vừa xuống biển không phải chìm luôn sao? Sau nhiều lần, thâm tình cáo biệt với hai vị tần phù nhân xong, lãnh thiên minh dẫn lãnh hàn, người chủ động đề nghị đi theo là Trinh Khai Sơn, cùng mấy trăm cận vệ xuất phát. Khi băng qua ngựa hải vệ, nơi đây đã thay đổi rõ rệt. Sau khi Hắc Kỳ quân chiếm đóng, mọi người bắt đầu nô nước xây dựng nhà cửa vườn ruộng dưới sự giúp đỡ của Hắc Kỳ quân ngoài ra còn có chợ cấp đất đai hạt giống thất hoàng tử mặc dù ta không biết ngài nhìn chúng gì ở ta nhưng dường như ta đã hiểu được ngài có điều thật khó tưởng tượng ngài mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi lãnh hàn nói lãnh thiên minh mỉm cười đáp vẫn câu nói đó thiên hạ đến cùng là của bách tính thuận theo thiên ý đại sự át thành ta cũng không phải nhìn chúng tài hoa gì của người mà là sự tỉnh táo Con người chỉ khi giữ được cái đầu lạnh biết mình đang trong hoàn cảnh nào mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn Lãnh Hàn bật cười Nói thật, không ai không muốn mình kiến công lập nghiệp nhưng cảm giác ngài cho ta vượt xa điều đó Tiếp xúc lâu ngày với ngài khiến ta thấy mình thật nhỏ bé Ha ha ha Yên tâm, chỉ cần ngươi phân rõ đúng và sai nhất định sẽ có một ngày ngươi trở nên mạnh mẽ và lớn lao hơn bản thân nghĩ nhiều Khi đoàn người đi tới chân trường thành, vô số đội quân tập trung ở phía xa và có rất nhiều cung thủ trên tường thành. Một kỵ binh đại lương chạy tới. Các người là ai? Dám đem theo quân đội đến trước thành trì đại lương? Lãnh thiên minh mỉm cười đưa văn thư ra. Thất hoàng tử bắc lương nhận sự uy thác của lãnh liệt vương và lời mời từ đại lương xuất xứ quý quốc. Viên quan kia nghe xong, lập tức thủ liễm, vội vàng xem văn thư, nói... Thất hoàng tử thứ tội Chỉ là ta không ngờ Mọi người sẽ nhập quan tư đường này Mà tướng sẽ cho mở công thành Phái người đưa thất hoàng tử đến quốc đô Quốc đô đại lương Thành thiên khải Nằm sâu trong lục địa trung nguyên Tương đương với hồ nam ngày nay Thành thị hùng vĩ nhất lục địa trung nguyên Nhân khẩu hơn 500 vạn Riêng quân thủ thành một thành trì Là 20 vạn Chưa kể phủ nhà, đội thị vệ, cấm quân Có thể thấy sự hùng mạnh của đại lương Đại quân thủ thành phái 2.000 nhân mã hộ tống sứ đoàn Nói là hộ tống Thực chất là giám sát Đây là luật bất thành văn của các nước Lần thứ hai tới đây Tâm trạng của lãnh thiền mình cũng khác đi Ban đầu Hắn cảm thấy vô cùng áp lực Khi phát hiện sự hùng mạnh nước địch Khó trách lãnh lệ vương anh dũng Cũng không dám động đến đại lương Khi sứ đoàn đến thành biện lương liền về nhà trọ nghỉ ngơi Lãnh hàn cũng ở nhà trọ để đề phòng hiện giờ không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Thân Hoàng Tử, người giàu nhất biện lương, cổ bách vạn cầu kiến, nói rằng muốn thể hiện lòng yêu mến của bách tính với ngài. Một tùy tùng chạy vào nói, lãnh thiên mình nhìn lãnh hàn. Ông ta tới làm gì? Lẽ nào đã biết thân phận của ta? Sau một hồi suy nghĩ, lãnh thiên mình cũng nói, cho ông ta vào. Một lúc sau, cổ bách vạn cười hì hì bước vào trong, Thế đám người lãnh thiền mình Cũng không hề kinh ngạc chút nào Thảo dân cô bách vạn Bài kiến thất hoàng tử Bắc Lương Hoàn nghênh thất hoàng tử tới Biện Lương Đa tạ cổ lão gia Không biết cổ lão gia lần này có chuyện quan trọng gì Cổ bách vạn làm như không quen biết hắn Nói Chuyện quan trọng thì không có Chỉ là thay mặt người dân Biện Lương Thể hiện lòng biết ơn thất hoàng tử Không quản đường xa ngàn dặm tới đây Thúc đẩy hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia Lãnh thiền mình chưa nhìn ra ông ta muốn làm gì Nhưng ông ta đã vờ nhớ không quen biết hắn Vậy chắc là không có ác ý Hắn cười nói Cổ lão gia quá khen Duy trì Thái Bình hai nước Là ý nguyện của đại vương chúng ta Vừa nói xong Cổ bách vạn chợt tiến đến gần Nắm tay hắn kích động nói Quá tốt rồi Chỉ cần thiên hạ Thái Bình Những người dân chúng ta mới được ăn no Tất cả mọi người đều hoang mang Cô Bách Vạn ông không được ăn nò à? Vậy người dân trong thành biện lương chẳng phải chết đói hết rồi sao? Đợi đến lúc cô Bách Vạn rời đi Trình Khai Sơn mới cười mắng Lão già cô Bách Vạn này có bệnh à? Giả vờ già vịt Lãnh Hàn nhìn về phía lãnh thiên minh Ta cảm thấy không đúng cho lắm Cô Bách Vạn là người thông minh Có lẽ nào... Lãnh Hàn còn chưa dứt lời Đột nhiên lãnh thiên minh duỗi tay ra Để lộ một tờ giấy bị hắn kẹp trong tay Thứ này là do cô Bách Vạn lén đưa cho hắn Nhất định là có tin tức gì đó quan trọng Khiến cô Bách Vạn không thể không đích thân đến chuyển tin Phải biết Người bình thường không thể nào ra vào dịch trạm được Hơn nữa Nhìn cách nói chuyện của ông ta Rõ ràng là biết có người đang giám thị cho nên giả ngu Lãnh Hàn nói Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu Mở giấy ra Chỉ thấy bên trên viết Đi thiên khải lần này nhớ cẩn thận có người muốn hành thích thất hoàng tử chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng chứa một lượng lớn tin tức một cô bách vạn đã sớm biết rõ thân phận thất hoàng tử bắc lương của hắn cũng biết lần này người dẫn đầu sứ đoàn đến đại lương là hắn hai cô bách vạn biết có người muốn ám sát hắn vậy chắc chắn ông ta đã nghe được tin tức gì đó nếu không tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy ba hắn đi sứ đại lương là vì nhận được thư mời của hoàng đế hiền vũ Thế nên, phía đại lương chắc chắn không muốn hắn gặp chuyện bất chắc. Bản thân hắn từ xưa đề này cũng chưa từng qua lại với người đại lương. Vậy thì, ai muốn giết hắn? Bên cạnh, lãnh hàn nhìn ra suy nghĩ của lãnh thiền mình, bèn nói. Thất hoàng tử, nếu cổ bách vạn đã đích thân đến chuyển tin, có lẽ không xả được. Cổ bách vạn tìm được thần tài lớn như chúng ta, chắc chắn không muốn mất đi, nên có thể lý giải được việc ông ta mạo hiểm như thế. Có điều, kẻ muốn ra tay hành thích chắc hẳn không phải triều đình đại lương bọn họ không cần phải làm nhiều chuyện vòng vò như thế lãnh thiên minh gật đầu nói đúng cho nên ta mới cảm thấy khó hiểu ta chưa từng giao tiếp với người đại lương người chính là người đại lương duy nhất mà ta quen biết nói vậy kẻ muốn giết ta nếu không phải nhằm vào ta thì chẳng lẽ nhằm vào bắc lương lãnh hàn suy nghĩ một thoáng rồi nói không thể loại trừ khả năng này được Nếu có người muốn khơi mào chiến sự giữa hai nước, vậy thì không có cái cớ nào thích hợp hơn việc đại sứ bị ám sát. Nghĩ đi nghĩ lại, lãnh thiên minh đổi nhiên cảm thấy lạnh cả người. Nếu quả thật vì hắn mà khơi mào chiến tranh vậy kẻ có khả năng muốn giết hắn nhất chỉ có thể là phụ vương của hắn lãnh liệt vương. Ngẫm lại, lãnh liệt vương gửi thư cho hắn. Đại ý, tất cả cũng là vì tương lai Bắc Lương. Chẳng lẽ ông ta muốn dùng mạng của hắn để đổi lấy một lý do khai chiến? Thế nhưng có cần thiết phải làm vậy không? Lãnh Hàn cũng đoán được suy nghĩ của lãnh thiền mình, nói Ta cảm thấy, trước hết đừng nên suy đoán làm gì Tất cả vẫn còn nằm trong vòng nghi ngờ Chỉ cần chúng ta có thể xác định Kẻ muốn giết ngài không phải châu đình đại lương Thì nguy hiểm cũng không quá lớn Lãnh thiền mình gật đầu nói Đúng, nhắc nhở mọi người Lần này lên đường nhất định phải chú ý an toàn Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục sứ đoàn rời đi thành Điện Lương tiếp tục xuất phát dọc đường đi mọi người thỏa sức tận hưởng phong cảnh và văn hóa Đại Lương việc này cũng khiến lãnh thiên mình cảm nhận được sự phồn hoa của hậu thế lãnh hàn Đại Lương các người không hồ là quốc gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên nơi nơi đều là cảnh thái bình thịnh vượng lãnh thiên mình nói <cười> lãnh hàn cười trầm trọng thứ mà ngài thấy là thứ bọn họ muốn cho ngài thấy thứ ngài không thấy được mới là sự thật lãnh thiên mình kinh ngạc hỏi chẳng lẽ đại lương còn điều gì ta chưa rõ hay sao lãnh hàn do dự một lúc rồi nói trước kia ta không nói cho ngài biết là bởi vì chuyện này cũng không mấy liên quan đến ngài hiện tại đại lương nguy cơ tứ phía hoàng đế hiền vũ tuổi già sức yếu trước mắt đã sắp đến lúc chuyển ngồi thế nhưng ông ta chỉ có vẻn vẹn hai người con trai đại hoàng tử hiền vũ khuyết cùng nhị hoàng tử hiền vũ hồng người này so người kia càng thêm hung ác vị chủ nhân duy nhất được kính yêu lại là một công chúa hiền vũ ngọc nhi cho nên hiện tại thế lực của hai hoàng tử đều đang điên cuồng nghiền ép quốc gia này chỉ đợi đến thời điểm bộc phát mà thôi lãnh thiên minh thầm nói hòa ra mỗi một quốc gia đều giống nhau cũng như một gia đình cuối cùng anh em cũng vì tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù lạng nói gia tộc đề vương thì việc này càng được phát huy một cách tinh tế hơn đáng tiếc trong những trận tranh đoạt thế này chỉ có dân chúng là xui xèo hoàng đế hiên vũ xem trọng vị hoàng tử nào hơn lãnh thiên minh hỏi lãnh hàn lắc đầu nói không biết bình dân chúng ta chỉ nghe được loáng thoáng mà thôi ngài đồn hoàng đế hiên vũ hết mực yêu chiều nữ nhi của mình nếu không vì nàng là thân con gái e là ngôi vị hoàng đế này sẽ truyền lại cho nàng lãnh thiền minh khẽ gật đầu đột nhiên phía trước vang lên tiếng ồn ào một loạt dân chúng quỷ chặn đường đi chuyện gì đã xảy ra mau qua đó xem lãnh thiền minh lệnh cho trình khai sơn trình khai sơn chạy đi một lúc lâu sau mới quay về nói là thôn dân ở gần đây đất đai của họ bị chiếm đoạt nhìn thấy xe của chúng ta tưởng rằng là đại quan từ thủ đô đến nên đã chặn đường kêu oan hiện tại đã bị hộ vệ đại lương đuổi sang một bên Nghe vậy, lãnh hàn nghiến răng nghiến lợi nói Đúng là một đám coi trời bằng phùng Việc lớn thế này mà chẳng ai quản Thử hỏi dân chúng phải sống thế nào Lãnh thiên minh mỉm cười nói Hay là chúng ta qua xem thử Nói xong, mấy người cưỡi ngựa đi đến Hơn 10 tên lính đang xua đuổi và ẩu đả với những người dân cản đường Có vài người đã bị đánh vỡ đầu Còn có mười mấy phụ nhân và hai tử Bọn họ quỳ ở đó bị xóa khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra?" Lãnh Thiên Minh hỏi. Quan tướng dẫn đội nhìn thấy Lãnh Thiên liền nói, Thất hoàng tử chỉ là một đám điêu dân của đại lương ta mà thôi, đợi lát nữa sẽ xử lý sau, ngài cứ yên tâm." Thế phụ nữ và trẻ em cũng là điêu dân à?" Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi. Quan tướng kia vốn không nghĩ bọn họ sẽ can thiệp vào việc này, cho nên nhất thời cũng không kịp phản ứng. Đây chẳng phải là chuyện thường thấy à? Sau đó, hắn ta cũng cảm thấy mình nói vậy không đúng cho lắm, nên lập tức sửa lời. Đám điều dân này, lòng tham không đáy muốn bắt chẹt quan phủ, thất hoàng tử không cần can thiệp vào việc này đâu. Muốn bắt chẹt quan phủ? Lãnh thiên mình thầm nghĩ. Vậy mà người cũng nói ra được. Nếu bổn hoàng tử đã nhận lời mời từ hoàng đế đại lương của các người vậy thì ta có trách nhiệm báo cáo lại cho ngài ấy những chuyện xảy ra dọc đường người muốn ta bẩm báo lại với hoàng đế bệ hạ rằng nơi này có điều dân bắt chẹt quan phủ lãnh thiên minh nói không không không quan tướng cuống cuồng nói thất hoàng tử đám người này qua thực là điều dân ngài cũng đừng để tâm đến việc nhỏ này lãnh hàn ca giận nói dân chúng chính là trụ cột của xã tắc sao có thể xem là chuyện nhỏ nhìn thấy quan tướng kiêng kỵ vị thiếu niên này Những người dân đang quỳ trên mặt đất Lập tức hô to Đại lão già Chúng ta không phải điêu dân Chúng ta là dân chúng ở liễu tuyển câu gần đây Chi phủ biện lương Ngô Tài Thông Là kẻ tham lam trắng trợn đặt siêu cao thuế nặng Đất đai của chúng ta đều bị hắn cướp đoạt Thật sự bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này Đại lão già Kính xin ngài làm chủ cho chúng ta Tên ngô Tài Thông khốn kiếp Lãnh Hàn nói Lãnh thể Minh liêng nhìn lãnh Hàn Khẽ hỏi người quen à, lãnh hàn thở dài nói, thực không dám giấu giếm, bài thi của ta chính là bị liêu hoa mua người của ngô tài Thông đổi lấy. tên này ỷ có nhị hoàng tử đại lương chống lưng, căn bản không ai dám quản hắn, đúng thật là khinh người quá đáng. lãnh thiên mình trầm mặc một lúc, rồi nói với vị quan tướng kia, được rồi, ta không quản chuyện của bọn họ, người cũng chớ có hành hung người khác nữa, thả bọn họ đi đi. quan tướng vội nói. Vâng, thất hoàng tử Sau đó liền khoa tay với đám binh sĩ Bọn họ lập tức quay trở về đội ngũ Lãnh thề mình đi đến bên cạnh những người dân kìa và nói Tạm thời, ta bất lực với chuyện của các người Nhưng các người cứ yên tâm Ta sẽ nghĩ cách giúp các người Đây là một ít bạc Các người cứ cầm tạm đi đã Đừng tiếp tục đối nghịch với quan phủ Không có lợi gì đâu Nói xong, lãnh thề mình đưa cho bọn họ một túi bạc lớn Những người này cũng ngại ra thân phận của hắn liền dập đầu cảm tạ nước mắt chảy dòng dòng sau đó cuối đầu rời đi Quốc hữu giới, nhân vô giới đúng hay sai trong lòng mọi người đều có kết luận Trên đường đi Trình Khai Sơn luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ nhất là buổi tối thân vệ đều là hai người trực một ca thậm chí hắn ta còn lén lút đổi phòng với lãnh thiền mình để phòng ngừa phạm nhất Cũng may, suốt chặng đường không gặp nguy hiểm gì cả. Đại khái 10 ngày sau, suốt cuộc đội ngũ cũng đến thủ đô Đại Lương thành Thiên Khải. Có thể nói đây chính là tòa thành hùng vĩ nhất thời bấy giờ. Nhìn từ đằng xa, đền đài lầu cát mọc san sát nhiều rừng. liếc nhìn không thấy điểm cuối. Cả tòa nhà được xây dựng bao quanh núi Thiên Khải. Mà phía trên đỉnh núi xa xa, một cung điện khổng lồ đứng sừng sững giữa tầng mây. Đó chính là Hoàng Cung Thiên Khải. Ôi, lớn thật đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy Thành Thiên Khải, mọi người không nhịn được, tán thường từ tận đáy lòng. Ngay cả lãnh thiền mình cũng bị chấn động bởi sự hùng vĩ của nó. Thật sự khó mà tưởng tượng được nơi này phải được phát triển và lắng động suốt bao nhiêu năm tháng. Khi đến cửa cùng, đội hộ tống liền do cấm vệ thủ đô tiếp nhận. Người đón bọn họ là thống lĩnh cấm vệ quan, thích kinh phong. Thất Hoàng Tư Bắc lư ta nhận lệnh hoàng đế bệ hạ đến đây nghênh đón ngài, mời ngài đến dịch quán nghỉ tạm trước, đợi vương ta triệu quán. Thích Kinh Phong nói Được, lãnh thiền mình nhìn Thích Kinh Phong, một thân chính khí, đáp. Chẳng mấy chốc đoàn người được dẫn đến dịch quán tại thủ đô. Đây chính là khu vực phồn hòa tại thành Thiên Khải người qua lại tấp nập. Thật khó tưởng tượng một thành thị khổng lồ như thế này sẽ vận hành thế nào. Thất hoàng tử hoàng đế bệ hạ can dặn Trước khi tiến cung, ngài có thể du lãm tùy ý. Cầm quân cũng sẽ không đi theo. Hy vọng ngài có thể vui chơi thoa thích. Thích Kinh Phong nói. Lãnh Thiên Minh gật đầu đáp. Xem ra, đại lương cố tình muốn hắn trải nghiệm sự khổng lồ của thủ đô, mục đích để hắn biết rõ thực lực của bọn họ. Ngày hôm sau, lãnh Thiên Minh đổi thường phục, dẫn theo mấy người ra ngoài du lãm. Trên đường, những nơi đi qua khiến hắn không khỏi nhớ lại đại đường thịnh thế được ghi chép trong lịch sử. Thế nhưng, thường thứ gì bề ngoài càng hoa lệ thì bên trong càng đầy dễ nguy cơ. Chính vì lẽ đó, trong lịch sử mới có vô số quốc gia hưng thịnh sụp đổ trong vòng một đêm. Với tư cách là người xem, lãnh thiên minh rất hưởng thụ sự phồn hoa này. Mấy người bọn họ thỏa sức vui chơi, chợ ngựa, hàng buôn vải, sườn nông cụ. Thậm chí bọn họ còn đi đến tiểu lâu, kỹ viện ở dọc hai bên bờ Minh Hải trong thành thiên khải. Sự phồn hoa của Thành Thiên Khải thật sự đã vượt qua tưởng tượng của ta Lãnh Thiên Minh nói với Lãnh Hàn và Trình Khai Sơn Lãnh Hàn cười nói Đúng vậy, Thành Thiên Khải quả thật rất phồn hoa nhưng đây không phải công của một mình đại lương Thời kỳ tiền triều, nơi đây đã được chọn làm thủ đô, phát triển đến hiện tại có hơn trăm năm mới có được sự phồn hoa ngày hôm nay Lãnh Thiên Minh thở dài Đúng vậy, Châu Đại thay đổi Nhưng Thành Thiên Khải vĩnh viễn không thay đổi Nó vẫn ở ngay đây Chỉ là chủ nhân của nó cứ luôn thay đổi Đi nào Đi đến trước tìm nơi nào thoải mái Dễ chịu một chút Chúng ta dùng cơ Mấy người đi đến một tiểu lâu xa hoa Ở bên bờ Minh Hà Tiểu lâu có tổng cộng 5 tầng Đều được chế thành từ gỗ lim Thứ này nếu ở hậu thế Thì bản thân nó đã là báu vật vô giá rồi Trong gian phòng ở tầng cao nhất tiểu lâu Đây cửa sổ xa có thể thu trọn toàn cảnh sông Minh Hà trong tầm mắt, đối diện là vô số cửa hàng cùng kỹ viện mọc san sát nhiều rừng. Lãnh Thiên Minh gọi Tiểu Nhị đến, chọn toàn bộ món ăn đặc sắc ở tiểu lâu. Hiện tại hắn là người có mỏ ra ngoài đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Có lẽ Tiểu Nhị đã từng gặp rất nhiều vị công tử tiêu tiền nhiều nước, biết rõ những người này từ trước đến nay luôn mặc sức dùng tiền, không quá để tâm. Nên vừa mở miệng liền gọi một tiếng Ra Qua ba tuần rượu Ba người đã cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần Ngay cả một thư sinh như Lãnh Hàn Cũng uống thêm hai chén Lãnh Hàn Người cũng đã theo ta được một thời gian rồi Giờ cảm thấy chúng ta thế nào Lãnh Thiên Minh chiều gẹo Lãnh Hàn cười nói <cười> Nói thật Lúc ban đầu ta cảm thấy Ngài có miêu đồ gì đó Về sau suy nghĩ cẩn thận Một thư sinh nghèo như ta thì có thứ gì đáng giá để lợi dụng đâu chứ Trái lại là ta Giờ mỗi ngày đều được đi theo ngài Ăn uống miễn phí Còn đang cảm thấy ngượng ngùng đây này ha ha ha! Lãnh thiền mình cười nói Yên tâm, giữ lại người về sau ắt qua chỗ dùng Trong lúc nói chuyện Dưới lầu bỗng vọng lên âm thanh cãi nhau kịch liệt Mấy người hiếu kỷ vội đi đến bên cửa sổ nhìn xuống Hóa ra là ở phía đối diện có mấy vị công tử đang ẩu đả một kỵ nữ một công tử hùng hằng tát kỵ nữ kia đồ tiện nhân nẻ mặt người mà người không biết đều liệu thiếu gia có thể vừa ý người đó chính là phúc phận của người má nó, bớt có giả bộ thanh cao đi bị đánh kỵ nữ ôm mặt khóc thút thít thiếu gia ngài bỏ qua cho ta đi ta chỉ dựa vào giọng hát kiếm cơ mà thôi không bản thân, van xin các người bỏ qua cho ta ngài vậy công tử kia lập tức sầm lên định đánh tiếp nhưng đã bị tú bà ngăn lại. tể công tử đừng đánh nữa lỡ đánh hỏng rồi sẽ khiến liệu công tử không vui để ta khuyên nhủ. tú bà đi đến bên cạnh vị cô nương vừa bị đánh kia nói: mẫu đơn ta biết ngươi là người có cốt khí nhưng cốt khí cũng chẳng giúp ngươi no bụng được. một nữ tử yêu đuối nhiều người sớm muộn gì cũng phải lập gia đình phụ thân của liệu công tử chính là lại bộ thượng thư theo hắn, ngươi sẽ không thiệt đâu mộ đơn khóc lóc nức nở nói thế nhưng mẹ à, hắn là người đã kết hôn mà ta từ lâu cũng đã có người thương sao thể nhối nhường để cầu toàn được chứ trong mấy tên công tử phía sau có một tên lưỡng thững bước đến nói mộ đơn, chẳng lẽ ngươi muốn làm chính thất ta nói cho ngươi biết hôm nay nếu ngươi theo ta hậu hạ ta vui vẻ, ta sẽ để ngươi làm thiếp Cho người cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời Bằng không Bồn công tử không chiếm được Thì cũng chỉ có thể hủy diệt Liệu công tử Ta van xin ngài xin ngài bỏ qua cho ta Mẫu đơn khóc dòng Công tử họ liễu lạnh lùng nhìn nàng Rồi nói Ta hỏi người một lần cuối Người theo hay không Mẫu đơn ngẩng đầu lên nói Xin lỗi Mẫu đơn ta bán nghề không bán thân Công tử họ liễu ngửa mặt lên trời cười to Nói <cười> hay Hay cho một cái bán nghề không bán thân Đồ đê tiện đánh thật mạnh cho ta Nói xong đám tùy tùng phía sau hàn ta Lập tức xông lên Ra tay đành mậu đơn Dương tay Giữa thanh thiên bạch nhật Các ngươi thật sự coi trời bằng vung à Một công tử tướng mạo thành tố Vóc dáng hơi gầy bỗng đứng dậy Thấy có người ngăn cản Công tử họ tè mắng Má nó Người là cách thá gì mà dám trọ mõm vào chán sống rồi hả vị công tử đứng ra ngăn cản kia chỉ có một thân một mình nhưng hắn ta không chút sợ hãi nói người dám băng ta có tin ta báo quan bắt hết đám người các ngươi hay không đám công tử kia nghe được những lời này lướt mắt nhìn nhau sau đó cười ầm lên báo quan bắt chúng ta ha ha ha báo việc quan nào hả có muốn ta báo giúp ngươi hay không tiểu tử nói cho người biết đừng nói là báo quan ngay cả đội hộ vệ thủ thành thấy ta cũng phải khách sáo vài phần đấy. ha ha ha. vị công tử kia lập tức mang ta. các người đúng thật là coi trời bằng vùng. ta sẽ cho các người đẹp mặt. nói xong hắn ta vung chân đá vào đũng quần tè công tử ở gần đó. tên kia lập tức giống lên như sói gào. À, giết chết hắn cho ta. thoáng chốc đám tùy tùng phía sau đã xông lên. Lãnh thiên minh vốn tưởng vị công tử thấy việc nghĩa hăng hái làm kia sẽ tiếp tục ra tay. Ngờ đâu, hắn ta lại xoay người bỏ chạy lẫn vào đám đông, vừa chạy vừa mắng. Tới bắt ta đi, lũ hạ lưu bại hoại. Ngay khi đám người kia sắp bắt được hắn ta, đột nhiên hắn ta túm lấy khay đựng bột hồ tiêu bên cạnh hất tung. Bột hồ tiêu lập tức bay đầy trời khiến đám người đuổi theo ho sặc sụa. Đằng sau, liệu công tử nổi giận thét lên. Bắt hắn, giết hắn cho ta. Mấy tên tùy tùng sau lưng hắn ta lập tức rút đao, xông về phía vị thiếu niên kia. Thấy tình thế không ổn, thiếu niên đột nhiên quay đầu, chạy thẳng vào tiểu lầu nơi mấy người lãnh thiên minh đang uống rượu. Dưới lầu liên tục vang lên âm thanh đổ vỡ. Vị thiếu niên kia vậy mà vọt lên trên, tìm kiếm không thể có căn phòng nào ẩn nấp được. Bất chợt, hắn ta xông thẳng vào phòng của mấy người lãnh thiên minh. Bọn họ vừa định nói gì đó Thì người phía sau đã đuổi đến Dưới tình thế cấp bách Tên thiếu niên kia ấy, trực tiếp chui xuống gầm bàn của bọn họ Người đâu? Má nó! Lục xoát! Tầng trên cùng Ngoại trừ bàn của lãnh thiền mình Thì không còn bàn nào khác Chẳng mấy chốc Đám tùy tùng sách theo đào Đã tụ tập trước cửa phòng hắn Tên công tử họ liễu kia cũng chạy đến Hô to Bắt được người chưa? Một tên tùy tùng nói Thiêu gia, vẫn chưa tìm được, chỉ còn lại căn phòng này. Có lẽ hắn ta đang ở trong đó. Đám tùy tùng này cũng có đầu óc. Biết được, người có thể dùng cơm ở chỗ này không phú cũng quý, cho nên không dám làm càn. Thiêu gia họ liễu bước đến, nói. Các người có nhìn thấy một tên thiếu niên chạy vào đây không? Lãnh thiền mình cũng bất đắc dĩ. Hắn không muốn xen vào việc này không được. Đành cười nói. Không có, chúng ta vẫn luôn dùng cơm. Nào có ai Liệu công tử quan sát mấy người họ một lát Rồi nói Các người là ai Hắn cũng biết thân phận của ta Vừa rồi người nọ tội ác đầy mình Nếu như dám che giấu Các người sẽ phải chịu tội cùng hắn Lãnh thiền mình thầm nói Tên này đúng là da mặt dày Người khác thấy việc nghĩa hăng hái làm Vậy mà bị nói thành người có tội Ngoài miệng hắn lại cười nói Không Ta không cần phải biết ngươi là ai Tên họ liễu kêu nổi giận, mắng to Mẹ kiếp, các người đừng có ngông cuồng Lục soát cho ta Nói đoạn, mấy tên tùy tùng lập tức vọt vào Nhoáng một cái, Trình Khai Sơn đã bước lên ngăn cản Ta xem, ai dám lộ sổn Vóc giang hắn ta vô cùng to lớn Vừa đứng lên đã khiến đám tùy tùng bị dọa sợ Vội dừng bước Phế vật, sợ cái gì? Có ta ở đây, để ta xem, kẻ nào chán sống Họ liễu thét lên, đám tùy tùng cắn răng xông lên, trương khai sơn lập tức tung cước đá tên vọt đến trước nhất ngã lăn, sau đó quyền đấm cước đá đánh ngã toàn bộ tùy tùng. Một lũ vô dụng, các người cho đó cho ta. Nói xong, tên họ liễu kia lập tức quay đầu bỏ chạy, mấy tên nằm lan lóc trên đất cũng vội đứng lên, hoảng sợ chạy xuống lầu. Ra đi, lệnh thêm mình nói. Lúc này, tên thiếu niên kia mới bỏ ra, nói Làm ta sợ muốn chết, bọn họ lại dám dùng đau chém ta Đúng là ngông cuồng mà, ta nhất định sẽ báo thủ Lãnh thiên mình cười nói Chỉ dựa vào người, bảo vệ tốt bản thân đi đã Thiếu niên không phục, nói Người chớ có xem thường ta Cho đó, ta nhất định sẽ khiến bọn họ đẹp mắt Triển khai sớm bước đến, nói Thiếu gia, nơi đây không tiện ở lâu chúng ta vẫn nên rời đi trước thì hơn lãnh thiền mình khẽ gật đầu nói với thiếu niên kia người cũng đi nhanh đi đợi đến khi tên họ liễu kia quay lại ta cũng không giúp được người nói xong mấy người liền đi xuống lầu thiếu niên tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất vừa đi theo bọn họ vừa nói đừng sợ nơi này là thủ đô dưới chân thiên tử ta cũng không tin bọn họ dám làm phản lãnh thiền mình liên nhìn tên thiếu niên có hơi ngốc nghếch này mỉm cười lắc đầu, cũng mặc kệ hắn ta. Vừa xuống lầu, ông chủ tiểu lầu đã chạy đến. Mấy vị công tử, các người mau đi đi, vừa rồi chính là con trai của lại bộ thượng thư đấy. Hắn ta chắc chắn đã đi gọi người rồi, không chạy sẽ không kịp nữa đâu. Thiếu niên không phục nói, dựa vào cái gì chứ, chúng ta cũng không sai. Ông chủ lộ vẻ bất đắc dĩ, lãnh thêm mình nói, cảm tạ ông chủ đã nhắc nhở, chúng ta sẽ đi ngay. Nói đoạn, mấy người liền rời khỏi tiểu lầu quay đầu nói với thiếu niên kia vị bằng hữu từ biệt tại đây đừng nha, ta còn chưa biết tên của các người đấy thiếu niên nói lãnh thiên mình cười đáp bèo nước gặp nhau cần gì biết danh tính còn chưa nói hết câu thì chợt nghe đằng xa vang lên tiếng hò hét nhìn lại tên họ liễu đang dẫn theo một đám người xông về phía này thất thiếu ra đối phương có rất nhiều người ta không cản được hết chúng ta mau đi đi Trình khai sơn nói lãnh thiên minh trương mắt nhìn mẹ kiếp đến nhanh vậy hào hán không chịu thiệt trước mắt chạy hắn hô to một tiếng vì vậy bốn người lập tức chạy dọc theo bờ mình hà may mà hai bên sông khá đông đúc cho nên đám người kia không cách nào thấy rõ được mãi đến khi quay đầu không còn thấy truy bình bọn họ mới tìm một chỗ không có ai ngồi xuống nghỉ ngơi Sao ngươi còn đi theo bọn ta? Lãnh thiền mình hỏi Không ngờ thiếu niên kia lại bật cười hà hà Hả, thật là thú vị Má nó Tên tiểu tử này có bệnh à? Đây là suy nghĩ đầu tiên của lãnh thiền mình Ngươi chưa có đi theo nữa Nghe chưa? Lãnh thiền mình nói Thiếu niên cười nói Ngươi yên tâm người của ta sẽ lập tức tìm đến Bọn họ đến ta sẽ rời đi ngay người của ngươi Ngươi có thân phận gì? Tên gì? Lãnh Thiên Minh hỏi Thiếu niên rung đùi đắc ý ấp úng nói Ta là kẻ có tiền Ta tên là Giang Tiểu Bạch Thế tên sao hả Lãnh Thiên Minh nói Người vẫn còn là một đứa nhóc Thiếu niên lộ vẻ khó hiểu Có ý gì Lãnh Thiên Minh mặc kệ hắn Thầm nghĩ mau chóng rời đi liền đứng lên nói Người không được đi theo chúng ta nữa Bằng không Cẩn thận Lãnh Thiên Minh còn chưa nói hết Thiếu niên kia đột nhiên giơ tay đẩy hắn ra, một mũi tên lao đến, bắn vào khe đá phát ra một tiếng keng. "Là ai?" Trình Khai Sơn đang ngồi nghỉ, lập tức đứng bật dậy, ngăn trước người Lãnh Thiên Minh. "Thất hoàng tử, có chừng thích khách, mau tìm nơi ẩn nấp bảo vệ bản thân." Trình Khai Sơn hét lớn. "Má nó, đám người này đúng là biết chọn thời điểm, sớm không tới, muộn không tới, chọn ngay lúc ta vừa gặp chuyện liền tới." Lãnh Thiên Minh mắng cách đó không xa đằng sau dốc nối có hơn mười tên thiết khách áo đen xông ra hơn nữa trên người chúng được trang bị đầy đủ thế một kích không thành công chúng lập tức lao đến mọi người chạy nhanh đi tiến vào rừng triển khai sơn hô to đoàn người đành phải tiếp tục chạy thục mạng nhưng lần này không thể so với vừa nãy đuổi theo phía sau toàn là thiết khách một khi ra tay là thấy máu thỉnh thoảng có mũi tên nhọn bay sạch qua Dọa Giang Tiểu Bạch hét ầm lên Mẹ kiếp Người câm miệng cho ta Ngại bọn chúng không tìm được ta à? Lãnh thiên minh mắng Người hùng dữ với ta vậy làm gì Vừa nãy ta đã cứu người đấy à. Thất hoàng tử Cứ tiếp tục như vậy không phải cách Ngài mau trốn đi Ta đánh lạc hướng bọn họ Nói xong Trên khai sơn đè ba người họ trốn vào bụi rậm Còn hắn ta thì một mình xông ra ngoài Không bao lâu sau Bên ngoài đã vang lên âm thanh đuổi giết nhanh ở phía trước mau đuổi theo chúng ta chờ lâu như vậy đây là cơ hội duy nhất gọi người phía đại lương cùng truy đuổi nếu thất hoàng tử không chết chúng ta ắt phải chết mau đuổi theo một người hô to nghe được câu này lãnh thiên minh choáng váng lời nói ban nãy của thích khách đã chứng minh rất nhiều suy đoán của bản thân trước hết có thể chắc chắn rằng mấy người này là do bắc lương phai tới nếu không sẽ không gọi mình là thất hoàng tử Chẳng lẽ phụ hoàng muốn giết mình Hay là nhị hoàng huynh của mình Và lại Đám thích khách chắc chắn có người phối hợp Ở đại lương Kẻ tri viện này là ai Suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy Phụ hoàng không thể nào cấu kết cùng đại lương đâu nhỉ Trong đầu lãnh thiền mình Lóe lên vô số khả năng Nhưng trong lòng vẫn chưa có đáp án Này Hình như chúng đi rồi Giang tiêu bạch vừa nói Vừa nhìn về phía lãnh hàn Sao ngươi không nói gì, ngươi không bị câm đấy chứ Lãnh Hàn nhẫn nhịn nãy giờ Cuối cùng cũng chịu mở miệng Nếu ngươi không nói Không ai nghĩ ngươi câm đâu Lãnh Thiền Minh mỉm cười. cười Bất kể thế nào Bà nãy vẫn phải cảm ơn ngươi đã cứu ta Chúng ta tìm nơi nào an toàn để ẩn nấp trước đã Bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm Ba người xe xa tiến về phía trước Sau cùng dừng lại giữa một khu vực toàn đá tảng cao vút Vừa nãy ta nghe người đó gọi ngươi là Thất hoàng tử, chẳng lẽ ngươi là Thất hoàng tử đến từ Bắc Lương kia sao?" Giang Tiêu Bạch hỏi. "Sao ngươi biết ta đến từ Bắc Lương?" Lãnh Thiên Minh hỏi. Giang Tiêu Bạch đáp, "Thất hoàng tử này đi sứ ở Đại Lương ta ai cũng biết mà, Đại Lương ta chưa có hai hoàng tử, vậy thì Thất hoàng tử nhất định là đến từ Bắc Lương rồi." Lãnh Thiên Minh bật cười. "Đúng vậy, sao ta phát hiện ra ngươi chẳng sợ điều gì vậy nhỉ? Rốt cuộc ngươi là ai?" Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Ta là người trong giang hồ. Hôm nay ba chúng ta may mắn gặp nhau. Chia bằng kết bài đi. Được không? Vị này trông có vẻ lớn nhất. Làm đại ca. Thất hoàng tử là nhệ ca. Ta là tam đệ. Lãnh hàn và lãnh thiền mình cùng lướt nhìn Giang Tiểu Bạch trông có vẻ kỳ thị. Hai người làm gì thế? Ta nghiêm túc mà. Giang Tiểu Bạch nói. Im đi. Lãnh hàn và lãnh thiền mình đồng thanh đáp. Thất hoàng tử. Rõ ràng những tên thiết khách này nhắm vào chúng ta Chắc hẳn là đám thiết khách mà của Bách Vạn nhắc tới Thế nhưng bây giờ nhìn lại Mức độ phức tạp của sự việc Vượt xa tưởng tượng của chúng ta Không chỉ có Bắc Lương Đến cả Đại Lương cũng chen chân vào Lãnh Hàn nói Lãnh Thiền Minh thở dài Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến điều này Thực lòng không hiểu nổi Cả nào muốn giết ta Chỉ e chúng ta đã rơi vào một âm mưu cực lớn Mà bản thân không hề hay biết Giang tiêu bạch lại che ngang Người yên tâm Hoàng đế hiên vũ của chúng ta sẽ không giết người đâu Ông ấy tốt lắm Nhất định là đám người xấu kia giấu ông ấy lén lút làm chuyện xấu xa Lãnh thiền mình liếc nhìn hắn mà mỉm cười Nói như thế Người quan biết với Hoàng đế hiên vũ vậy Người Hử Giang tiêu bạch không cãi nổi lãnh thiền mình Tức quá không nói gì nữa Không biết qua bao lâu Trời dần ngả về đêm Thất hoàng tử, là giọng nói của Trình Khai Sơn Mấy người kia bước ra Chỉ thấy Trình Khai Sơn Dẫn theo hàng trăm thân vệ chạy tới thân hoàng tử Sau khi dụ địch rời đi Ta không tìm thấy hai người Tình thế cấp bách, đành chạy về dịch quán điều động nhân mã chạy tới hộ giá Trình Khai Sơn nói Vì thế, đám đông chuẩn bị rời khỏi rừng cây Nào ngờ chưa đi được bao lâu Đám hắc y nhân kia lại xông ra Nhìn thấy đoàn người của họ Cũng không hề sợ hãi Các người rốt cuộc là ai? To gan, dám hành thích thất hoàng tử, còn không mau khoanh tay chịu trói? Trình Khai Sơn chỉ huy hàng trăm thân vệ, gian hàng, bảo vệ nhóm người của lãnh thiên mình. Cài ở phía đối diện mỉm cười. Thất hoàng tử, bọn ta cũng chỉ phụ mệnh mà hành sự. Nếu muốn trách, hãy trách số mệnh của người không tốt. Hôm nay, người nhất định phải chết ở chỗ này. Trình Khai Sơn mắng. Chỉ mới mấy tên thổ phì các người mà muốn động tới thất hoàng tử, không biết tự lượng sức người kia lại bật cười thất hoàng tử sẽ không nghĩ rằng chỉ với vài người bọn ta mà dám tới giết người đấy chứ nói rồi vậy vẫy tay với phía sau kể đó là cả đội quân đông nghẹt bao vây khu rừng là quân cảnh vệ của đại lương lãnh hà nói lãnh thiên minh nhìn sang mà cũng đờ đẫn mẹ kiếp quân cảnh vệ của đại lương dám cấu kết với thích khách bắc lương đến giết mình rốt cuộc là chuyện gì trong lúc này đối phương đã bao vây họ trông có vẻ như định xử lý hết tất cả người của mình đúng là vô pháp vô thiên quá mà ta thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa giang tiêu bạch không biết lấy từ đâu ra một thứ trông giống pháo hoa bắn lên bầu trời âm thanh bé nhọn nhiều pháo nổ chiếu một tiếng và khắp bầu trời người làm gì đấy lãnh thiên mình hỏi giang tiêu bạch đáp "Tiêm trợ thủ cho các người nếu không gọi người chắc chúng ta sẽ phải chết ở đây mất bên này vừa dứt lời bên kia nhìn thấy tín hiệu mà giang tiểu bạch bắn ra một tướng quân đại lương chạy tới chỗ tên thủ lĩnh của đám thích khách không biết đã nói gì mà đám đông quay đầu chạy ra ngoài tốc độ nhanh đến mức không ai dám tin chạy rồi lãnh thiên minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt tên thích khách và đội quân giận dữ đòi lấy đầu mình bất chấp hậu quả cứ thế chạy mất luôn Lãnh Thiên Minh quay đầu nhìn Giang Tiêu Bạch Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi vừa phát tín hiệu chúng đã sợ hãi chạy mất? Đừng nói với ta ngươi chỉ là một cái lắm tiền Giang Tiêu Bạch đắc ý Ta thực sự là người có tiền đó Nhà ta có rất nhiều tiền Ta không lừa ngươi đâu Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ Thân phận của Giang Tiêu Bạch này chắc chắn không đơn giản đợi quay về phải hỏi kỹ Vì thế đám đông tiếp tục hành trình Thế mà chưa ra khỏi rừng cây Đã thấy một đại quân dơ cao vô số ngọn đuốc Chạy về phía này Ôi chào, lại nữa Lãnh thiền mình khổ tâm quá mà Là cấm quân Lãnh hàn nói Cấm quân? Cấm quân của hoàng cung tới đây làm gì? Lẽ nào giang tiểu bạch này Là người trong cung? Lãnh thiền mình nghĩ Không mất bao lâu, đại quân đã đuổi tới nơi Mỗi nha đầu chạy tới Vừa định nói gì thì giang tiểu bạch đã hô buồn Thiếu Gia hôm nay chơi rất vui, còn kết bái được hai vị đại ca. Hôm khác có thời gian, nhất định sẽ mời hai vị đại ca uống rượu. Nha đầu chạy tới nhìn tình hình rồi nói À, cái đó. Thiếu Gia, chúng ta mau về thôi. Ta tìm người cả ngày rồi. Lần sau nếu người còn lẽ lút chạy ra ngoài, ta sẽ bị đánh chết đấy. Giang Tiểu Bạch nhìn nha đầu kia. Để ta xem ai dám. Vì thế, Giang Tiểu Bạch cáo tử nhóm người lãnh thiền mình cùng cấm quân rời đi. Lãnh Thiên Minh và Lãnh Hàn về tới dịch quán đang thảo luận sự việc xảy ra ngày hôm nay. Quá nhiều thông tin không thể tiêu hóa trong một lúc nhưng Lãnh Thiên Minh có thể cảm nhận được rằng một âm mưu ghê gớm lắm đang trong quá trình hình thành. Giang tiểu bạch kia trông có vẻ không phải người bình thường đâu. Có thể khiến cấm quân ra mặt. Chắc chắn là nhà quyền quý trong cùng. Nhưng chưa từng nghe nói trong cùng có tên ngốc như vậy. Lãnh Hàn nói Liệu có phải là hoàng tử không? lãnh thiên mình hỏi lãnh hàn lắc lắc đầu chắc không phải đâu nhị hoàng tử của đại lương năm nay cũng hai mươi hai rồi giang tiểu bạch kia trông cùng lắm mới mười sáu mười bảy tuổi tạm thời đừng để ý tới hắn người cảm thấy kẻ ám sát ta là người nào tại sao lại cấu kết cùng với cảnh vệ của đại lương lãnh thiên mình hỏi lãnh hàn suy ngẫm trong chốc lát lời giải thích duy nhất là đại lương và bắc lương có người tư thông Người từng nhắc đến việc tướng tề nhờ người điều tra chuyện cơ mật bị bại lộ chắc có liên quan tới mấy người này. Lãnh thiên minh gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy liên quan tới chúng. Nhưng ta không thể hiểu nổi tại sao chúng nhất định phải giết ta. Thậm chí không tiếc điều động cả đội cảnh vệ của đại lương. Rõ ràng là không từ mọi thứ để đẩy ta vào chỗ chết. Giết ta mang lại lợi ích gì cho chúng. Khai chiến Hai người không hẹn mà đồng thanh nói. Xét từ tình hình hiện tại, nếu muốn giết hắn thì chắc hẳn không phải lãnh liệt vương hay hoàng đế hiển vũ. Nếu là hai người này thì không cần phiền phức đến vậy. Như thế thì chắc hẳn là vài người nào đó ở hai nước có chung mưu đồ. Hy vọng nhờ việc bản thân bị giết mà phát động chiến tranh. Nhưng chiến tranh thì có lợi cho ai chứ? Lãnh thiên minh hoàn toàn rơi vào vòng luồn quần của thắc mắc. Thất hoàng tử không cần phải lo lắng quá độ chỉ ít với tin tức mà chúng ta thu thập được tới hiện giờ chứng minh tướng tể không nói dối vậy thì cài muốn người chết chắc chắn không phải lãnh luyện vương lãnh hàn nói lãnh thiền minh lặng lẽ gật đầu đúng vậy nhưng điều này đồng thời cũng chứng minh một số thế lực đi lại giữa hai nước đã đạt tới đồng thuận từ lâu giết ta chẳng qua chỉ là một trong số những thủ đoạn để khai chiến chỉ sợ rằng cho dù ta có bị giết hay không cũng chẳng thể ngăn nổi tai họa này ập tới Lãnh hàn cũng hiểu được lời nói của lãnh thiền mình Đôi bên chìm vào im lặng Sáng sớm ngày hôm sau Thông lĩnh cấm quân thích kinh phòng tới dịch quán Nghe nói Thất hoàng tử hôm qua gặp thích khách Hoàng đế ta rất lo lắng Đặc mệnh ta tới điều tra Theo thông tin mà bên ta nhận được Có cả đội cảnh vệ của đại lương ta tham gia tập kích Đúng là khiến người khác khó lòng tưởng tượng Sáng sớm ta tới điều tra lịch ra vào của đội cảnh vệ Thế mà không có bất kỳ lần ra ngoài nào Được ghi chép lại Nhưng thất hoàng tử cứ yên tâm Bọn ta nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành Thích Kinh Phong nói Lệnh Thiên Minh đã dự đoán được kết quả này từ trước Cảm tạ thích tướng quân quan tâm Nếu đội cảnh vệ này giam tới Chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng Không thể để người ta điều tra ra chân tướng Từ đó đủ thấy Quyền lực của nhân vật đứng sau Lớn đến mức khó tưởng tượng nổi Thích Kinh Phong cũng trầm ngầm suy nghĩ Rồi thở dài Ôi, thật là rắc rối Rất nhiều sự việc sau này cũng không thể nói rõ với thất hoàng tử Chỉ hy vọng trước khi người rời khỏi đại lương Sẽ không xảy ra chuyện rối loạn nào nữa Trong mấy ngày này, đại vương sẽ chịu kiến Mong thất hoàng tử kiên nhẫn chờ đợi Sau đó, lãnh thiên minh ở lại dịch quán hai ngày Lật giờ lượng lớn sử thư của đại lương Cũng có được nhận thức hoàn toàn mới về quốc gia này Đợi đến chập tối ngày thứ ba Vương cung ở thành thiên khải cuối cùng cũng phải thai giám triệu kiến tới, bảo mình ngày mai tiến cung diện thánh. Cuối cùng cũng tới rồi. Lãnh thiên mình thở phào một hơi. Gần đây xảy ra quá nhiều việc, khiến mình nén nhịn tới mức khó chịu. Ra ngoài gặp Hoàng đế Đại Lương và Bách Quan xem, trong đầu họ suốt cuộc nghĩ điều gì. Sáng sớm ngày hôm sau, đám đông được cầm quân dẫn vào Hoàng cung Thiên Khải, lạch trời khổng lồ, hình thành nên hàng phòng ngự tự nhiên cần phải đi qua cầu treo mới vào được hoàng cung nơi nào cũng là phủ điêu ngọc thạch xa hoa vô số cấm quân đang canh gác ở đây không biết đi qua bao nhiêu cổng thành cả quá trình chậm chậm tăng độ cao tới khi có thể nhìn rõ đại điện thiên khải sừng sững ở nơi cao kia đủ khiến người ta phải kính sợ người có tiền thật khác biệt đợi sau này ta có tiền rồi cũng phải xây cho mình một tòa lãnh thiền mình không khỏi nghĩ thầm cấm quân đưa đám đông tới một phiên điện đợi được triệu kiến sau khoảng nửa canh giờ từ phía xa vọng tới tiếng hô triệu thất hoàng tử bắc lương vào điện diện thánh cùng với âm thanh vọng tới một thái giám chạy vào nói thất hoàng tử hoàng đế bệ hạ triệu người vào trong lãnh thiên minh chỉnh sửa lại y phục liếc mắt nhìn lãnh hàn và trình khai sơn rồi đi theo thái giám ra ngoài Chẳng được bao lâu, đã tới cửa lớn của đại điện thiên khai. đưa mắt nhìn ra, mặt đất và cột đá được điều khắc từ bạc ngọc, khiến cả đại điện sáng bừng lên, cho người ta cảm giác hào sảng, xa hoa, có nội hàm. Lãnh thiên minh tiến vào trong, vô số đại thần nghiêng đầu nhìn sang. Đối với thất hoàng tử tuổi vừa 17 đã một mình toàn thắng cả danh sĩ học tử của đại lương này, họ cũng rất tò mò. Lãnh thiên minh không kiêu ngạo, không siềm nịnh tới gần hơn và nói. Thất hoàng tử Bắc Lương, Lãnh Thiên Minh, tham kiến hoàng đế bệ hạ Đại Lương, mong hai nước vĩnh kết giao bang, chung sống hiền hòa, đây là bang giao quốc thư của lãnh liệt vương Bắc Lương ta. Nói rồi, Lãnh Thiên Minh đưa quốc thư đã chuẩn bị sẵn từ trước cho thái giám ở bên cạnh. Quốc thư bang giao này chẳng qua là một công cụ để sứ thần qua lại, dù sao thì đến địa bàn của người ta, thế nào cũng phải tôn trọng một chút người là thất hoàng tử bắc Lương à quả nhiên niên thiếu hữu vị hoàng đế hiền vũ nói bây giờ lãnh thiên minh mới ngẩng đầu nhìn sang chỉ thấy hoàng đế hiền vũ là một nam tử trung niên trông có vẻ hiền hòa cảm giác khác hẳn lãnh liệt vương, khiến người ta cảm thấy dễ dàng thân cận nhưng không dám mạo phạm tạo hoàng đế bệ hạ tán thưởng lúc này đây một đại thần ở bên cạnh mỉm cười bước ra ha ha ha Bệ hạ nói chí phải Nếu không phải hôm đó vi thần tận mắt thấy được Tài học của thất hoàng tử Người khác có nói thần cũng không tin Lãnh thiên minh ngoái đầu nhìn sang Hóa ra là người quen Lưu bất đắc lãnh thiên minh cũng cười Chào Lưu đại nhân Lưu bất đắc nhìn lãnh thiên minh Tiếp tục nói Hôm đó tử biệt Mới qua chưa đầy 2 năm Thất hoàng tử đã trở nên ung dung điềm tĩnh hơn trước kia Nghiệm nhiên trở thành bá chủ một phương Vi thần bội phục liêu bất đắc ông đừng vì thua tên tiểu tử này mà cố ý nâng cao giá trị của hắn đấy chứ ta thấy hắn cũng không có gì ghê gớm một thiếu niên đứng trước mặt nói lãnh thiên minh nhìn sang trước mặt hắn là hai thiếu niên với cách ăn mặc hoàn toàn khác với triều thần xem ra đây chính là hai vị hoàng tử của đại lương lãnh thiên minh thầm nghĩ quả nhiên liêu bất đắc cười nói nhị hoàng tử chơi cờ rồi Chuyện tỉ thí thất bại vào hôm đó cũng không phải một mình ta có thể quyết định được. Và lại các nho sĩ tham gia tỉ thí cùng thua đến tâm phục khẩu phục. Ta chỉ nói thật mà thôi. Hoàng đế Hiền Vũ xua xua tay, đám đông không nói gì nữa. Thật hoàng tử, trước đó, phụ hoàng của người nói muốn phái sứ thần đi sứ đại lương ta. Ta đã chỉ đích dành hy vọng người sẽ đến. Người có biết vì sao không? Hoàng đế Hiền Vũ hỏi lãnh thiên minh kinh ngạc đáp thiên minh không biết hoàng đế hiền vũ mỉm cười bởi vì ta rất tò mò về người tò mò lẽ nào chỉ vì bài thơ đó của vạn bối lãnh thiên minh hỏi không hoàng đế hiền vũ đứng dậy nói bởi vì những lời người đã nói ở cổng thành khi tới thành kim an à lãnh thiên minh thấy ớn lạnh toàn thân Hôm đó mình biện giải về ý nghĩa của thiên hạ cùng phương thư thần. Những lời đó đã chuyển tới chỗ hoàng đế hiền vũ rồi. Lãnh thiên minh mỉm cười. Đó chẳng qua là một chút ngu kiến của vạn bối. Nhưng hoàng đế hiền vũ không để tâm tới lãnh thiên minh, lầm bầm tự nói. Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải là thiên hạ của đại lương ta, cũng không phải thiên hạ của bắc lương người. Người thực sự nghĩ như vậy sao? Lãnh thiền mình cũng không chắc có phải hoàng đế hiền vũ đang hỏi mình hay không đành phải trả lời Đúng vậy chủ nhân của thiên hạ suy cho cùng là bách tính bất kỳ triều đại nào cũng sẽ thay đổi chỉ có bách tính mới sinh sôi không ngừng Nhị hoàng tử ở bên cạnh nói Người nói vậy chẳng phải là nói bừa sao không có đại lương ta làm gì có an yên cho bách tính giống như bắc lương của người vậy sao không nhường luôn cho bách tính Lãnh thiên minh mỉm cười Lời của nhị hoàng tử chính là cốt lõi Bách tính mãi mãi là chủ nhân Của thiên hạ này Mà vương triều là đại diện của bách tính Vương triều thay đổi Bách tính không ngừng sinh sôi Đâu đã từng thấy vương triều nào Có thể truyền đời truyền kiếp Người nói nhang nói cuội gì thế Nhị hoàng tử tỏ ra mất kiên nhẫn Hoàng đế hiền vũ thoáng suy ngẫm Thế người nói Chủ nhân của vương triều này Nên đóng vai trò gì trong đó Câu nói này khiến tất cả mọi người trong đại điện cực kỳ căng thẳng nhất là đại hoàng tử và nhị hoàng tử đứng ở phía trước. Lãnh thiền mình cũng khá ngờ vực câu hỏi của hoàng đế hiền vũ này đã vượt xa dự đoán của bản thân. Đối với đại lương, dù sao hắn cũng chỉ là một ngoại thần tại sao lại bắt mình thảo luận mấy chuyện này nhỉ? Lãnh thiền mình ngẫm ngợi trong phút chốc. Chủ nhân của phương triều tất nhiên phải lấy cảnh thái bình của bách tính làm nhiệm vụ cho bản thân nước có thể đầy thuyền cũng có thể lật thuyền mấy ngày này vạn bối là dở sử sách về hưng suy của các vương triều trung nguyên không có triều đại nào nằm ngoài đạo lý này hoàng đế hiền vũ gật gật đầu thế nên người cho rằng với tư cách là chủ nhân của vương triều yêu dân như con mới là điều quan trọng nhất đúng chứ lãnh thiên minh gật đầu đúng đám đông trong đại điện cực kỳ căng thẳng phải biết rằng không ai không rõ tính cách của hai vị hoàng tử họ căn bản không coi sống chết của bách tính ra gì hoàng đế hiền vũ đang định làm gì đây hoàng đế hiền vũ cười nói tốt ta nghe nói chuyện hôm đó thất hoàng tử thắng học sĩ của đại lương ta có rất nhiều phan nhân đại lương ta không phục vẫn luôn hy vọng có cơ hội được phân bì cao thấp cùng thất hoàng tử không biết thất hoàng tử có bằng lòng không lãnh thiên Minh mờ mịt vạn bối không biết phải tỷ thí điều gì giố luận về đạo nghĩa trong thiên hạ, bốn phận của muôn dân, xem xem kiến giải của ai thắng được sự đồng tình của mọi người. Thế nào hả?" Hoàng đế Hiền Vũ đáp. "À, thắng thua là do ông quyết định cả, thế thì còn tỉ cái gì?" Lãnh Thiên thầm nghĩ, nhưng vẫn đành phải đồng ý. Đầu ngai bệ hạ sắp xếp. Lúc này đây, một thiếu nữ đương tuổi xuân thì đứng sau bức bình phong của đại điện, lén lế nhìn về phía đại điện đợi khi ra khỏi hoàng cung lãnh thiên minh mới kể lại nội dung đối thoại cho lãnh hàn lãnh hàn im lặng một lúc lâu rồi nói Thất hoàng tử hình như ta hiểu ra đôi chút rồi lãnh thiên minh vui mừng sao thế lãnh hàn đáp với thân phận của hoàng đế hiền vũ không thể nào chỉ đích danh một hoàng đế đi xứ chỉ phi ông ta có mục đích khác nếu ta đoán không nhầm đối với hoàng đế hiền vũ người khá hữu dụng hữu dụng ư Ta có tác dụng gì với ông ấy? Lãnh thiền minh hỏi. Nếu ta đoán không nhầm, triệu người đi xứ rất có khả năng vì Hoàng đế Hiền Vũ đã lên kế hoạch từ trước. Người chỉ là công cụ để ông ấy lợi dụng thôi. Lãnh hàn đáp. Có ý gì? Lãnh hàn tiếp tục nói. Bản thân thất hoàng tử có lẽ không có đất dụng võ, Nhưng những lời mà người nói khi rời khỏi đô thành Bắc Lương thì có. Lãnh hàn hít một hơi thật sâu nói ta có một linh cảm hoàng đế hiền vũ muốn mượn lời của ngài để phủ định hai hoàng tử của mình cái gì lãnh thiên mình giật mình nói phủ định hai hoàng tử duy nhất mình có thì ngôi vị hoàng đế của ông ta lãnh thiên mình như vừa hiểu ra điều gì đó nhìn lãnh hàn nói ý của người là hoàng đế hiền vũ muốn để lại ngôi vị hoàng đế của mình lại cho công chúa lãnh hàn gật đầu nói đúng vậy Đó chính là lời giải thích duy nhất Ta thấy hợp lý Tuy là Vương Châu Trung Nguyên vẫn chưa có tiền lệ Nữ tử làm hoàng đế Nhưng các quốc gia xung quanh thì thấy mãi cũng thành quen Chẳng hạn như Nữ hoàng tộc Hồng Mao Công chúa đại lương Hiên Vũ Ngọc Nhi Từ nhỏ đã yêu dân như con Rất được lòng kính yêu của dân chúng Hoàng đế Hiên Vũ cũng rất thích Mà hai đứa con trai kia thì ngang ngược Kêu căng, khát máu đánh giết Hoàng đế Hiên Vũ dạy dỗ năm lần bảy lượt Không được gì Bọn họ cũng cực kỳ khó chịu với Hiền Vũ Ngọc Nhi. Nói cách khác, nếu Hoàng đế Hiền Vũ đi rồi, chắc chắn Hiền Vũ Ngọc Nhi cũng sẽ xảy ra chuyện. Thế nên một người phụ thân muốn bảo vệ nữ nhi của mình, có lẽ ông ta sẽ làm bất kỳ chuyện gì. Lãnh thiên minh cười khổ nói. Nếu thật sự là thế, thì ta thật sự là công cụ để người ta lợi dụng từ đầu đến cuối. Có người muốn lợi dụng ta để khởi phát chiến tranh. Hoàng đế Hiền Vũ muốn lợi dụng ta để cho nữ nhi mình một danh phận hẳn hoi. Không biết là phụ vương có lợi dụng ta luôn không? Buồn cười thật. Lãnh hàn nói, thất hoàng tử cũng không cần phải bi quan quá. Đó không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt. Đừng để bị cuốn vào trong vũ nước đục. Thất hoàng tử, đại nhân Lưu Bất Đắc cầu kiến. Đột nhiên có thân vệ chạy vào nói, Lưu Bất Đắc, ông ta đến làm gì? về mặt lãnh thiền mình khá là khó hiểu nhưng vẫn cho người mời ông ta vào lưu bất đắc đi đến cười nói thất hoàng tử mạo muội làm phiền đừng trách đừng trách nhá lãnh thiên mình cười nói không sao nhưng không biết lưu đại nhân đến đây vì chuyện gì lưu bất đắc cười nói cũng không có chuyện gì lớn chỉ là hoàng đế bệ hạ tổ chức cuộc thi tranh luận hy vọng thất hoàng tử nhất định phải dồn toàn lực ứng phó nhá lãnh thiên mình nói Tất nhiên, thiên minh sẽ dồn hết sức, chỉ là không biết cuộc thi tranh luận này có quan trọng lắm không, mà phải nhờ đến Lưu Đại Nhân đi một chuyến, hay là còn ẩn tình gì khác? Lưu Bất Đắc vội hỏi. Ha ha ha, thất hoàng tử lo lắng quá rồi, làm gì có ẩn tình, chỉ là một cuộc thi tranh luận bình thường mà thôi. Sau đó, Lưu Bất Đắc bảo cho lãnh thiên minh địa điểm và thời gian rồi rời đi. Thiên môn, Lãnh Thiên Minh nhìn Lãnh Hàn hỏi Địa điểm tranh luận tên Thiên Môn mà Liêu Bất Đắc bảo là nơi thế nào? Lãnh Hàn ngẩn người nói Thiên Môn chính là nơi tế tự của nhà Hiền Vũ Xem ra chúng ta đã đoán đúng Hơn nữa, có vẻ Liêu Bất Đắc cũng biết chuyện Lãnh Thiên Minh nói Con người Liêu Bất Đắc này ta cũng có biết đôi chút Một lòng vì đại lương, vì dân chúng Nếu như ông ta cũng không muốn giang sơn đại lương này rơi vào tay hai vị hoàng tử bản thân ta cũng không thấy kỳ quái Đào mắt mà ngày tranh luận đã tới khi lãnh thiên minh đến thì phát hiện thiên môn đã kín người hết chỗ có học giả dân chúng đến xem cũng có vô số quan viên đại quan hoàng thất thì lại góp mặt cực kỳ đông đủ hãy cho lão già hiền vũ đúng là xem ta như vũ khí của mình đấy nhỉ lãnh thiên minh thầm nghĩ cuộc thi tranh luận này với hắn mà nói thắng và thua không có ý nghĩa gì quá lớn thật ra hắn càng hy vọng